Xin chào mọi người, anh em còn thức không? Anh em nào còn thức thì chúng ta vào một tập nữa, tập ngắn ngắn thôi của bộ truyện Vương Đạo chi Tôn nhé Còn chút thời gian thì mình đọc cho nó nhanh hết à, Xin chào uh, Tưởng Phạm, Chào Đức Xin chào uh, Huy Phan Lê à, Cố gắng để cho nó chạy hết, tính ra còn khoảng uh, gần 80 chương nữa 80 chương nữa mà mỗi chương cũng khá là dài Nhưng mà cố để trước Tết nhé mọi người nhé Nên lúc nào tranh thủ được thì mình sẽ đọc Ok chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 308 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Rất mong các bạn hãy ủng hộ Phong ở những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Nhất là những tập đầu tiên Và thêm một chút giới thiệu để cho Phong nhé Bởi uhm, vì chia sẻ với cái tập mà dở dàng, tầm 300 này thì cũng không ai nghe Các bạn cứ chia sẻ những cái tập đầu tiên ấy, Thì sẽ có nhiều người dễ tiếp xúc hơn đến với bộ truyện này Ok và xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 308 Vương Đạo chi Tôn Luân hồi thần đồ Trong một gian đại điện Bạch liên ma thần Hắc liên ma thần nghi hoặc nhìn ma thập tam ma thập tam Ngươi còn sợ cái gì chưa Đại hắc ám Bồ Tát kia không ngờ cũng là thiên ma như ngươi Chẳng phải ngươi nói hắn là ma bát sao? Vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Bạch tiên ma thần nghi hoặc nói. Đúng vậy. Như thế chúng ta đâu còn có gì phải băn khoăn đâu. Hắc liên ma thần cũng khó hiểu hỏi. Ma thập tam như mày. Ta không biết. Ta chỉ có cảm giác ma bát kia hơi khác so với ma bát của một ngàn năm trước. Một ngàn năm trước? Bạch tiên ma thần ngơ ngác hỏi lại. Một ngàn năm trước, trước cả thời điểm chính đạo phong ấn chủ thượng, thực ra khi ấy ma đạo cũng sớm đã có chuẩn bị. Thậm chí là bà tiên thiên ma tiềm phục của Phật Môn, Đạo Môn, Chiến Thần Điện đều được hạ lệnh xuất động, mê hoặc cường giả đình cấp của Phật Môn, Đạo Môn, Chiến Thần Điện, tham dự vào hành động phong ấn chủ thượng. Mục đích tự nhiên không phải là vì phong ấn chủ thượng, mà là muốn nhân cơ hội đó, một mè hút gọn chính đạo. Bà thập tam nói, người nói thế là có ý gì? hai người nghi hoặc nhìn ma thập tam kế hoạch năm đó vốn là định nội ứng ngoại hợp kéo toàn bộ cường giả đỉnh cấp chính đạo đến chiến trường trung thần châu sau đó hợp mưu với chủ thượng vương cô sơn mai phục huyết tẩy hết thầy cường giả chính đạo như thế chính đạo trong thiên hạ sẽ không còn nguyên khí để mà phản kháng ma thập tam nói thế lần kia hắc điện ma thần kinh ngạc Thời điểm ấy thực lực hai người chưa đủ Tự nhiên không có tư cách biết được nội tình năm đó Lúc ấy ma bát vụ trách hành động với Phật Môn Yêu cầu là mê hoặc cường giả Phật Môn đi tới Sau đó tiến hành mai phục Phối hợp với trù thượng giết sạch Phật Môn Nhưng mà Năm đó ma bát lại đột nhiên biến mất không một chút trùng tích Ma thập tam nhớ mày nói Ma bát biến mất à? Bạch điên ma thần hiếu kỳ nói Đúng vậy Ngay trước thềm đại chiến năm đó Ma bát phụ trách vật môn biến mất. Ma kiều phụ trách đạo môn cũng biến mất. Ma thất phụ trách thần điện cũng bị chiến thần điện giam giữ. Bởi vậy mới theo khiến cho kế hoạch thất bại trong càng tức. Ma thập tam nói Cái kia ta cũng không biết chuyện là như thế nào. Càng không hiểu được tại sao ma bát đại thành đại ác đã ám Bồ Tát. Ma thập tam nhíu mày, Thế tiền ma bát này Còn có thể tín nhiệm không? Bạch Điên ma thần nhớ mày nói. Vừa rồi Ma mắt cũng đã nói. Một ngàn năm qua hắn gặp chút chuyện mà ta không có tư cách biết được. Hắn sẽ đích thần bẩm báo với thiên đạo lão nhân. Vậy nên ta mới không nói gì. Còn có thể tín nhiệm hay không? Điểm này thì không cần lo. Bởi vì tất cả thiên ma đều do thiên đạo lão nhân sáng tạo. Không thể nào phản bội ma đạo được. Mát thập tam trị trọng nói. Vậy thì còn sợ gì nữa? Hắc liên ma thần nghi hoặc nói Ta không biết Ta cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ Nhưng mà suốt cuộc lạ lạ ở chỗ nào thì Ta lại không nói ra được Ma bát này có hơi khác với ma bát nằm đó Nếu không phải là ta hỏi bất cứ chuyện bí mật nào Nằm đó từng lúc ở trung nàng Đều không trả lời được Ta còn tưởng đây là cái bẫy Ma thập Tam nhú mày nói Một ngàn năm Có ai mà không đổi khác chứ Chỉ cần đúng ma bát là được rồi Hắc điên ma thần nói Trong lòng ta cứ cảm thấy không quá an tâm Ma thập tam vẫn nhíu mày Ngay khi ba người đang đàm luận Đột nhiên có bóng người bay về phía luân hồi hoàng cung Dừng lại Một tiếng kêu to vang lên Là thủ vệ luân hồi hoàng cung kịp thời Bóc mở trận pháp ngăn cản thân ảnh kia Đại nhật Bóng đen kia lạ lên Hả Ma thập tam đột nhiên biến sắc Nhìn ra ngoài điện Chỉ thấy ngoài điện có một đám thị vệ luôn hồi Hoàng Triều Đang định bay lên Cung Sơn Hải Là người của ta Để hắn vào đây Ma Thập Tam kêu lên Thả cho vào Trong Hoàng Cung truyền ra tiếng hạ lệnh của Cung Sơn Hải Vâng Thị vệ Hoàng Cung lập tức thối lui Mặc cho bóng đèn kia bay đến đại điện nơi Ma Thập Tam đang đứng Vừa tiến vào đại điện Bóng đèn kia lập tức khom lưng bay lên Đại nhân Tình hình không ổn các người trúng kế chúng ta đi bọc hả ngươi nói cái gì ma thập tam nhíu mày ngươi là ai hắc liên ma thần trầm giọng hỏi là thù hạ của ta giải binh giáp ma thập tam lập tức giải thích nói chỉ thấy bóng áo đèn kia xốc mũ lên lộ ra dung mạo chính là giải binh giáp giải binh giáp không phải ta dặn người coi chừng ác thần đô sao? hơn nữa còn sai ba người làm thế thân cho ta Để bọn họ mỗi ngày lộ diện Một lần nhằm lộ, lẫn lộn nghe nhìn sao Sao ngươi giờ lại tới đây Ma thập tam trường mắt hỏi Đại nhân Hết thảy đều làm theo yêu cầu của ngài Thục hạ nhìn chăm tràm đám người Từ bất phạm, hoàng thiên phong Không thể bại lộ chuyến đi lần này Nhưng mà ngày hôm qua Thục hạ bất ngờ phát hiện có người giám thị Liền triệu tập cường giả dưới trường bắt lại Hỏi ra mới biết là người do cung Sơn Hải Sai đến giám thị chúng ta Giải binh Giáp lập tức nói Hả Người nói cái gì? Bà Tập Tam trừng mắt thất kinh hồi lên. Cung Sơn Hải phải người giám thị các người? Tại sao? Bạch Liên Ma Thần biến sắc. Thuộc Hạ không biết. Nhưng mà Thuộc Hạ nhận thấy có gì đó không đúng. Nên nếu đại nhân đã hợp tác cùng Cung Sơn Hải tại sao hắn còn phải giám thị chúng ta? Nhất định hắn có mưu đồ nào đó cắt. Không chừng lần này mời đại nhân tới là cố ý mai phục đại nhân. Giải Bình Giáp nói. Cung Sơn Hải mai phục chúng ta sao? Ba người đồng loạt nhíu mày. Hoang được, ngươi lại lại dám âm mưu chia rẽ chúng ta. Một tiếng hét lớn từ ngoài điện vọng vào. Chỉ thấy Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn giải binh giáp. Vừa rồi đột nhiên có người tới. Cung Sơn Hải liền nghi hoặc. Tự nhiên chú ý đến bên này. Cửa lớn nơi đây không đóng, thanh âm cũng không bị ngăn cách. Bằng thủ đoạn của Cung Sơn Hải tự nhiên là có thể nghe được. Vừa nghe đến lập tức không kìm được hết liền Đại nhân Giải binh giáp vội hoàng sợ trốn ra sau lưng Ma Thập Tam Cung Sơn Hải Ngươi làm gì Đây là giải binh giáp Tâm phúc của ta Ma Thập Tam trường mắt quát Tâm phúc của ngươi sao <cười> Tâm phúc của ngươi đừng có thể châm ngòi khiêu khích chúng ta sao Cung Sơn Hải trường mắt hỏi ngược lại Ta không châm ngòi khiêu khích Ta nói đều là thực bảo Giải binh giáp lập tức thành mình Không châm ngòi khiêu khích thế người đâu thuộc hạ ta bị ngươi bắt được hắn đâu rồi là người nào vu oan ta chẳng lẽ ngươi tưởng thật à cung sơn hải trợn mắt nói người đã chết là tự bạo mà chết nhưng mà đồ trên người hắn ta đều mang đến chính người nhìn đi giải binh giáp lập tức ném ra một đống vài vụ quần áo chỉ bằng đống giả rách này liền dám vu oan ta Sao người xác định hắn là do ta phái tới cung sơn hải lạnh giọng hỏi hắn là tào hùng sao ta lại không nhận ra chứ? ngày xưa lúc nằm vùng ở đại thiện hoàng triều, ta là binh bộ thượng thư, hắn là hình bộ thượng thư, tào hùng là người của ngươi đúng không? giải binh giáp nói. tao hùng. cung sơn hải sừng sốt. đại nhân, tào hùng chính là thù hạ cung sơn hải, thuộc hạ sợ bọn hắn mai phục đại nhân nên mới bụi vãi chạy tới. giải binh giáp nói tiếp. Mắt thập tam quay sang nhìn cung sơn hải, nhíu mày trầm giọng nói. cung sơn hải dải binh giáp này là tâm phúc của ta hắn không thể nào gạt ta được ta không phải tào hùng mới dám thì các ngươi còn nữa lần trước long cung đại loạn tào hùng thương thế thảm trọng một mực bế quan ở la hán đảo trước này chưa từng xuất quan người đừng nói láo cung sơn hải hiếp mắt lạnh lùng đấy ta không nói láo chính là tào hùng nhất định hắn Giải binh giáp kiên quyết khẳng định mà thập tam nhíu mày hỏi người nói không phải tào hùng đi Nhưng mà giải binh giáp và tàu hùng quen biết nhiều năm Há đã có thể nhận lầm chứ? Vậy đi Cung Sơn Hải Ngươi gọi tàu hùng đối chất thế nào? Ngươi không tin ta Cung Sơn Hải trầm giọng nói Ta có thể không nghi ngờ ngươi Nhưng mà giải binh giáp cũng là tâm phúc của ta Ngươi chưa triệt tiêu hiểm nghi Thì ta sao có thể hoài nghi tâm phúc của mình được chứ? mã thập tam trầm giọng nói Ngươi đâu? Đi gọi tàu hùng ra đây Cung Sơn Hải ra lệnh lập tức có vị tướng sĩ luân hồi hoàng triều bay thẳng tới La Hán đảo, bởi vì đại chiến lần trước là hán đảo thiếu chút đã là chiêm nghiệp nhưng mà bằng vào thủ đoạn của đám người cung sân hải hiện nay tự nhiên sớm đã khôi phục, chỉ là kiến trúc trên đảo biến hóa rất lớn. đám La Hán đảo nhìn có vẻ rất xa, nhưng mà đối với cường giả đỉnh cấp mà nói khoảng cách này cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, rất nhanh đã thấy một tên tướng sĩ quay trở về. Hoàng thượng, tào hùng bế quan. Thiết chí trận pháp trên là hán đảo. Không cho người quấy nhiễu. Chúng ta sợ cường hành phá bờ sẽ thương, thương đến tàu hùng. Cho nên... Tướng sĩ kia nói. Đại nhật. Người nghe đi. Bọn họ đang tìm cớ. Tàu hùng sớm đã không còn trên đảo. Bọn họ là cố ý lấp liếm đấy. Giải binh giáp lập tức kêu lên. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn giải binh giáp. Cung Sơn Hải. Có phải người... Cũng nên cho chúng ta một câu trả lời thích hợp hay không? Ma Thập Tam trầm rộng nói. Lúc này đừng nói là Ma Thập Tam. Mà ngay cả Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần cũng phát hiện có gì đó không đúng. Trong hai người Cung Sơn Hải và Giải Binh Giáp, nhất định có một người đang nói dối. Giải Binh Giáp là tâm phúc của Ma Thập Tam. Như vậy... Cung Sơn Hải cũng phát hiện chuyện này có vẻ đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Không khỏi buồn vực nói. Đi, chúng ta cùng đi đá hắn đảo ta mới mở ra trận pháp để xem tạo hùng có thực đang bế quan hay không. mời. ma thập tam trầm giọng nói. cung sơn hải, ma thập tam, bạch liên ma thần, hắc liên ma thần, giải binh giáp đồng loạt bay về hướng án đảo, rất nhanh liền đặt chân lên đảo. cả đám ngừng lại ở trước cửa một sân động. tào hùng đang bên trong, để ta tới mở. cung sơn hải nói. được. ma thập tam gật đầu. ngay thời điểm cung sơn hải định mở cửa sân động. Ông một tiếng Ở chân đỉnh đầu Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống Nhà mắt điện bao phủ lấy cung sân hải Ma thập tam Bạch điên ma thần Hắc điên ma thần Thoáng chốc thân hình cả bốn người đều cứng ngắc Hệt như là một cổ cự lực Cố định lại vậy Không đúng Có bài phục Cung sơn hải ngươi gại bọn ta Hắc lên ma thần cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Đúng lúc này mặt đất rèn vang Ở trên mặt đất tợ hồ có một cỗ cự lực đang cấp tốc xoay tròn. Như là thứ gì đó sắp phá đất lào lên. Đồng thời bầu trời cũng như là một chiếc chén lớn đổ ập xuống. Không hay. Nhanh dãy thoát trói buộc đi. Má thập tam kêu đến. Oanh một tiếng. Cả đám đang tiên cảnh tức tốc ra tay. Nhà mắt điền dãy thoát khỏi thanh quang trói buộc. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Một tiếng ầm vang. Chén đớn ba bọc chúng nhân. Đồng thời toát ra kim quang vạn trưởng. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần đã bị nhút vào trong đó. Là Đại Lạc Kim Bạn, Luân Hồi Bạn, trong này còn có như ý thần chân, là như ý Tam Bảo. Ma Thập Tam thất kỳ. Không phải Cung Sơn Hải Mai Phục, là Vương Khả Mai Phục, thành quàng trói bột chúng ta vừa nãy là định quan kính, không hay chúng ta trúng kế rồi. Bạch Liên Ma Thần thất kinh hồ lên Sao vương khả biết được chúng ta đến đây? Uy lực như ý tam bảo này cũng khác thường. Sao lại có thể cầm cố được mấy người đăng tiên cảnh chúng ta? Trừ phi được có mấy tên đăng tiên cảnh đang đứng ở sau thúc giục. Hắc điện ma thần cũng cả kinh kêu lên. Âm một tiếng. Nhảy mắt. Chọn cả la hán đào ẩm vang điên hồi. Kim quang vạn trượng bốc lên. Là ba đại đăng tiên cảnh gồm sắc dục thiên, từ bất phàm, hoàng thiên phong, đồng thời thúc giục như ý tam bảo. Thoáng trục, Như Tam Bảo phát huy ra uy lực ngoài dự liệu Vậy nhốt đám đăng tiên cảnh vào bên trong Mặc cho bốn đại đăng tiên cảnh Không ngừng xung kích Như Ý Tam Bảo Nhưng mà có ba đại đăng tiên cảnh đứng sau ngăn cản Nhất thời ai cũng không ra được Cái gì? Không hay Nhanh chóng cứu hoàng thượng Các lá hắn, lán điện mau chóng động thuộc tiền tướng sĩ vừa nãy cũng đi theo cung Sân Hải Vừa thế vậy lập tức hốt hoảng kêu lên Các vị tướng quân Cành trừng lá đảo thật kỹ cho ta. Vương khả hét lớn. Vâng. Lập tức vô số tướng sĩ xông ra từ sâu thông biển cả. Những tướng sĩ này, có người khoác khôi giáp đại thiện, có người khoác khôi giáp giả xoa, có người lại khoác khôi giáp thi quỷ. Nhất thời cường giả đến từ ba đại hoàng triều, đã vây kín quanh lá đảo. Cùng lúc, giải binh giáp chợt bay đến bên cạnh Vương khả. Vương, vương, vương ma thần, lần này ta... Giải binh giáp vừa thấp thỏm, lại vừa có chút nói Giải binh giáp. Lần này may mà có người cung cấp tình báo phù... Phù ma thập tam. Ta mới sớm chuẩn bị. Vân Khả cười nói. Hẳn nên, hẳn nên. Trước đây ít năm ta liền đã trung thành với ma tôn. À, à không. Phải là Long Ngọc Công Chúa mới đúng. Khi ấy ta đã không ngừng cung cấp đủ lại tin tức về ma thập tam cho Long Ngọc Công Chúa. Long Ngọc Công Chúa bế quan. Rất nhiều tin tức ta không cách nào có thể kịp thời truyền cho nàng. Liền truyền cho ngươi. Hy vọng... Vương Ma Thần bỏ qua hiểm khích lúc trước của chúng ta nhé. Giải binh giáp lập tức khách khí đáp Trước kia Ma Tôn từng nhắc qua với Vương Khả Nói có bố trí nằm vùng bên người Ma Thập Tam Vương Khả một mực không biết là ai Thằng đến gần đây mới biết được chính là giải binh giáp này Mặc dù không biết đường sơ Ma Tôn thu phục giải binh giáp bằng cách nào Nhưng mà chỉ cần là thù hạ Ma Tôn Hắn đương nhiên sẽ cho chút mặt mũi. Giải binh giáp Chuyện qua thôi thì cũng qua rồi Ta thực không ngờ lại là ngươi Có khi thế là hay đấy. Mà thập tam căn bản nghĩ không ra. Lúc trước ngươi và ta kết thù lớn như vậy. Lại vẫn có thể... <cười> Giải binh giáp. Ngươi yên tâm. Ta đảm bảo an toàn cho ngươi. Sau này ngươi không cần lộ diện đâu. Vương Khả nói. Đa tạ vương hoàn thần Giải binh giáp lập tức đại hỉ Chỉ là lúc trước Long Ngọc công chúa nói chiếu cố người nhà cho ta. Ta... Giải binh giáp mong đợi nhìn Vương Khả. Thì ra đây cũng là thủ đoạn của ma tôn Dùng để khống chế giải binh giáp Lần này Ngươi lập đại công Xứng đáng đoàn tụ với gia đình Yên tâm Ta sẽ tận lực giúp người Vân Khả bảo chứng này À vâng Đa tạ vương ma thần Giải binh giáp lập tức thối lui sang một bên Không xa Tào Hùng bị kéo đi qua Vân Khả Ta đều làm theo lời ngươi dặn Chuyện này không liên quan tới ta Tàu Hùng kêu này Tào Hùng cũng là xui xẻo, hơn một năm trước hắn trọng thương ở Long Cung, thiếu chút nữa là đi đứt, đến sau được đưa tới là hắn đảo bế quan. Ai ngờ hôm qua đột nhiên lại bị Vương Khả tìm được, sau đó bắt được, ức bếp bố trí bẫy dập ở trên lá hắn đảo, dẫn đám cung sân hải vào trong. Mang đi, Vương Khả trầm giọng nói, vâng, Bảy tên tướng sĩ đồng thành ứng tiếng. Cứ thế, Tào Hùng bị kéo đi ra xa. Trong phạn hợp do Đại Lạc kìm bát và luân hồi bàn hợp thể. Từng luồng khí xoáy biến nơi đây giống như là nồi áp suất sôi trào. Khí xoáy điên cuồng đánh về phía đám người Cung Sơn Hải và Ma Thập Tạp. Nhất thời bốn người khuấy cho trong long trời lở đất. hai chức như ý thành trâm thì được rót vào lực lượng cường đại, như là đôi đũa không ngừng đâm tới bốn người. Khiến cho bốn người mệt mỏi né tránh, không thể khổ, không thể tả Cung Sơn Hải sau trên là hán đạo này lại có mai phục chứ? Cái tên tàu hùng gì đó kia thật là người của ngươi à? Hắc đến ma thần quát. Ta cũng không ngờ tàu hùng sẽ phản bội. Bố trí bẫy dập ở chỗ này. Còn nữa. Tên giải binh giáp tâm phúc kia của ngươi chẳng phải là cũng hại bọn ta chúng mai phục sao? Cùng sân hải lập tức kêu lên. Đừng có cãi. Trước nghĩ cách thoát ra khỏi đây cái đã. Ma thập tam chưa mắt cả giận nói. Đây là như ý tam bảo sao? nam vùng ở Phật môn của chúng ta sớm đã truyền ra tin tức Nói uy lực như ít tam bảo vốn không quá lớn Nhưng mà phải xem do ai thúc dục Người thúc dục càng mạnh Thì uy lực sẽ càng lớn Với tình thế trước mắt e rằng Phải có ba tiên đăng tiên cảnh hợp lực thúc dục Bằng không làm sao mà vây nuốt được chúng ta, chúng ta. Bạch liên ma thần nhớ mày nói Ba tiên đăng tiên cảnh Làm sao có thể chứ Đào đâu ra mà ba tiên đăng tiên cảnh Hắc liên ma thần trợn mắt kinh hại nói Người là do vương Khả tìm tới. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ? Cung Sơn Hải. Không phải là người có phần quân nhân, phân thân sao? Nhanh, mau gọi tới đi. Đánh vỡ như ý tam bảo này từ bên ngoài. Bằng không hôm nay sợ rằng chúng ta là, là phải ngõm ở đây mất. Bạch Đen Ma Thần gấp gáp nói. Được rồi. Cung Sơn Hải đáp. Cùng lúc ở luân hồi thần đô, chợt vang lên một tiếng lòng ngầm. Một con hắc lòng lao vút lên trời tấp tóc phóng về hướng đá hắn đảo. Lúc này ở bên ngoài như ý tam bảo. Từ bất phạm điều khiển như ý trần thần châm. Sắc dục thiên điều khiển đại lạc kỳ bát. Hoàng Thiên Phong và Tây Môn Tĩnh thì chung tay thúc dục luôn hồi bàn. Ai nấy đầu là cực kỳ gian năn. Nhưng mà một bè hốt gọn bốn tiền đăng tiên cảnh. Cả đám đều rất là hứng phấn. Vương Khả. Bọn họ không ra được. Hoàng Thiên Phong cười to. <cười> Lão Hoàng, lần này phải cảm tạ ngươi. Vương Khả cũng cười nói Cảm tạ ta sao Ta làm theo lệnh hoàng thượng Không phải là tới để giúp ngươi Hoàng Thiên Phong lại lập tức kiên quyết nói <cười> Lão Hoàng Tâm tư của ngươi tốt nhất nên thu lại đi Vương Khả cười nói Ai cần ngươi quản chưa Hoàng Thiên Phong chừng mắt nhìn Vương Khả Đúng lúc này Nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng lòng ngập Chỉ thấy một con hắc lòng bay vút tới Vi vi Sắc dục thiên cả kinh kêu lên Vương Khả thấy hắc long bay tới từ nơi xa, vừa nhìn lên liền nhận ra đây chính là thân thể long đế, là cung vi, đáng tiếc bị cung sân hải luyện hóa thành phân thần. Hắc long vừa đến gần, lập tức mở ra mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên biển lớn khắp nơi toàn là tướng sĩ, ba đại hoàng triều gồm đại thiện, thi quỷ, dạ xoa, ngoài ra còn có một đám tướng sĩ chín thần điện, toàn bộ người trên lá hán đảo đều bị chuốt lại, không cách nào có thể thoát ra được. Vương Khả, người dám gài bẫy ta sao? Hắc Long cầm lên giận dữ. <cười> Cung Sơn Hải. Người nói năng buồn cười thật đấy. Hóa ra chỉ các người mới có thể tính toán ta. Ta lại không thể tính toán các người sao. Nếu không phải các ngươi ở đây âm mưu mai phục ta. Há đã có thể trúng bẫy chê. Vân Khả nói. <cười> người cứ chờ đấy. Lát nữa người sẽ biết tay ta. Hắc lòng giết lên Giết đời Hắc Long phóng thẳng tới như ý tam bảo Đang lưu lửng giữa trời. Có tiếng phương giết vàng lên. Trường Địa Nhi hóa thân thành Phượng Hoàng, khổng lồ, bay thẳng về phía hắc lòng. Quanh một tiếng, một tiếng rèn vang. hỏa Phượng Hoàng bị đụng bay ngược sau, xong vẫn chưa chệt để thua cuộc. Võ thần cảnh đỉnh phong so với đánh tiên cảnh còn kém một chút. hỏa Phượng Hoàng tự nhiên là không bằng được hắc lòng, nhưng mà cũng kém không nhiều. Bởi vì Hòa Phượng Hoàng tu luyện công pháp đỉnh cấp nhất của đạo môn là giao trì thành công. Ngoài ra quanh thân còn nhiều thêm 20 loại thần hỏa khiến cho uy lực được gia trì không ít. Giao trì thành công Võ thần cảnh Đình Phong thì vẫn là võ thình cả thần cảnh thôi Sao có thể cản được ta chưa Hắc lòng giết lên một tiếng Lần ớt vọt tới Chiến thần chạm Một tiếng hét lớn truyền đến từ sau lưng Hắc lòng Quanh một tiếng Hắc lòng quăng đuôi Chặt lại đột kích tới từ phía sau Hoàng Nguyệt ngã Hắc lòng thất kinh kêu hồ Xuân đơn cẩn thận Vương Khả cũng phẫn nộ La lên Yên tâm có trường diện mạo mà lão nương chưa thấy qua, <cười> ngươi chỉ cần chú ý trương đê nhi là được rồi. vâng khả, lá cản ngươi cũng đúng là không nhỏ. lần này đi thiện thần đô, thiện hoàng bị ngươi chọc giận không nhẹ đâu. nơi xa hoàng ngột nga cười lớn. thiện hoàng có thể không tức được sao? chuyện long ngọc còn chưa giải quyết xong, giờ lại bật đâu ra trương đê nhi chứ? mẹ nó, không phải ngươi nói muốn cưới u nguyệt sao? giờ ngay lại ngày dẫn theo bạn gái mới chiêu tức ta sao? Thiện Hoàng à? Hey, được rồi, đừng có nhắc nữa. Vương Khả kêu lên. Lần này đi Thiện Thần Đô xin Thiện Hoàng hỗ trợ. Đáng tiếc Thiện Hoàng không có đáp ứng. Vương Khả cũng hết cách rồi. Người đừng trách Thiện Hoàng. Thiện Hoàng đang phải hộ pháp cho Vương Đại Tiểu Thư. Tự nhiên đã không thể rời đi được đâu. Hoàng Ngệt Nga kêu nói. Ta biết, không sao. Đối phó bọn Cung sân Hải còn chưa cần đến Thiện Hoàng. Chỉ bằng mình ta đủ rồi. Vương Khả cật rượt đầu. Phía nơi xa, hắc long bị Trương Ninh Nhi, Hòa Nguyệt Nga giáp công, nghe vậy không khỏi đen mặt, liếc mắt nhìn lại. Vâng khả, bằng ngươi liền có thể đấu được ta sao? Ngươi tưởng tu vi đăng tiên cảnh của ta, có thể làm cảnh chắc. Ngươi thật cho rằng bằng hai tên này cũng đủ để cầm chân ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Hắc lòng giữ tận quát. Lì Nhi và sư nương ta đối phó với ngươi thì chắc còn chưa đủ, nhưng mà chỉ cần tiêu thêm ít tiền là sẽ đủ thôi. Vương Khả nói, cái gì? Hắc Long ngây dài, tiêu ít tiền sao? Ngươi còn muốn thu mua ta? Ngươi tưởng đưa cho chút tiền bẩn ta điện sẽ lui nhường à? Vương Hữu Lễ, Vương Khả kêu lên, có ta. Phía nơi xa truyền đến tiếng kêu gào của Vương Hữu lệ Lập tức một đạo thanh quang chiếu xạ tới vị trí Hắc Long, Trương Ly Nhi và Hoàng Nguyệt Ngả. Định quang kính Hắc Long biến sắc. Cảnh tượng mấy tháng trước Điện Quang Kính đối phó Hồng Linh Ma Thần ở dưới thâm uyên vẫn còn rành rành trước mắt. Hắc Long tự nhiên biết rõ nguy hiểm, thân hình tức thì cấp tốc vạn vẹo. Lúc này mặc dù Hắc Long vẫn có thể vạn vẹo dễ dụa, nhưng mà hành động lại cứ biến chậm. Như thể khắp toàn thân Hắc Long đều bị thứ gì đó trói buộc vậy. Hắc Long bị trói buộc, Trường Đề Nhi và Hoàng Nguyệt Nga lại đều trong mình Điện Quang Kính, tự nhiên lại không bị cản trở chút nào. Lập tức bạm phát ra lực lượng cường đại giằng co với hắc lòng Vương khả tiền khốn kiếp Có giỏi thì lên đi đánh với ta đi Hắc lòng quát lên Đánh với ngươi à Thân thể này của công vi Ta ra tay nhất định là một đao hai đoạn Lỡ đánh hư rồi công vi làm sao Vương khả tức trừng mắt mắng Chỉ bằng ngươi sao Hắc long khinh thường Đừng có nói nhảm nữa Ở yên chỗ đó đi Vương khả bực bội Ngươi tìm chết Hắc long phẫn nộ quát nhưng mà vương khả quả nhiên là không để ý đến hắn, bởi vì điện quang kính trương ni nhi hoàng nguyệt nga đã kéo chặt nhất thời khiến cho hắc long hành động càng thêm khó khăn. vương khả, hay là lại thêm một viên định hải châu, như vậy càng trói buộc hắc long chặt thêm một chút ít. giữa không trung, vương hiễu lễ kêu lên. vương khả trợn mắt nhìn vương hiễu lễ. tiền của ta chứ không phải là mít đâu, dùng để dùng thêm một viên định hải châu sao? người biết mỗi lần định quang kính tăng một viên định hải châu linh thạch tiêu hao cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân không mẹ nó giờ mà còn không thể giết được hắc long tiền của ta chẳng phải là số đông đổ biển à <cười> vâng hiệu lễ ngươi đừng có lãng phí linh thạch nữa ta tận lực tận lực vâng hiệu lễ trừng mắt nhìn vương khả mẹ nó cái thứ bùn xìn keo kiệt giúp người làm việc còn không đỡ bỏ tiền đừng có nói người luôn mắc phí dịch vụ đã đáp ứng với ta đấy nha lúc này cung sinh hải cũng thấy được cảnh hắc long bị kéo chặt. bản thể Cung Xuân Hải ở trong Như Ý Tam Bảo lập tức kể lại tình hình bên ngoài cho ba tiên còn lại. Hoàng Thiên Phong Hoàng Thiên Phong cũng tới à? đáng chết thật. Hoàng Thiên Phong Ngươi hợp tác với chính đạo chả lẽ không sợ ác khoảng trách tội à? Ma Thập Tam kinh hãi. Ở bên ngoài Hoàng Thiên Phong thúc dục luôn hồi bàn vừa trừng mắt quát tháo ở trong Đại Lạc Kim Bát Ma Thập Tam đầu ngươi bị nước vào à? ở bên trong ma thập tam ngây người một lúc cuối cùng mình nghĩ thông không chừng hôm nay hoàng thiên phong tới đây là do ác hoàng sai khiến ác hoàng sao có thể trách tội hắn được chứ là mình giận quá mất khôn à? suốt cuộc lúc trước mình muốn giết vương khả từ bất phàm chu hồng y và nhếp thành thành nhưng mà chưa từng nghĩ qua muốn giết hoàng thiên phong giờ đột nhiên bị hoàng thiên phong đâm cho một phát mới không khỏi ngây ra hoàng thiên phong ngươi hợp mê với chính đạo đối phó ta chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chủ thượng biết ngươi cấu kết với chính đạo Người tất chết không nghi ngờ. Mát thập tam uy hiếp nói Hoàng Thiên Phong trợn mắt mắng Người nghĩ ta sẽ nghe cô Vương Cô Sơn sao Dựa vào cái gì mà ta để ý Vương Cô Sơn chứ Mát thập tam đèn mặt Hoàng Thiên Phong và chủ thượng Quả thực là không ưa gì nhau Lấy chủ thượng mà uy hiếp Hoàng Thiên Phong sao Càng uy hiếp Thì tâm lý nghịch phản của Hoàng Thiên Phong lại càng được kích thích Giờ làm sao đây Phải làm sao đây chứ Cùng Sơn Hải Bảy lần này do ngươi mà ra. Giờ chúng ta chúng kế rồi, Người nói xem phải làm sao bây giờ đây?" Mạc Thập Tam trừng mắt nói. "Đừng có nóng, ta còn có một phần thần, ta còn ở có đại quân luân hồi thần đồ, lập tức sẽ đều tới ngay." Cùng Sơn Hải vội nói. "Nhanh, vậy nhanh lên đi." Mạc Thập Tam gấp gáp nói. Cùng lúc, bên trong luân hồi thần đồ. Viên Diệu Lãnh đã bước đi ra. "Chúng tướng xin nghe đệ." lập tức tiến tới là hắn đảo hiệp trợ phân thân của chẵm trù sát nghịch tặc rõ trung tướng sĩ đồng thanh ứng tiếng đồng thời tay của viên diệu án nắm lấy ngự tỷ ngẩng đầu nhìn trời còn dân quân hồi hoàng triều chẵm cung sơn hải mượn phân thân này thỉnh cầu quan dân trong thiên hạ xin mọi người giơ tay phải lên cho chẵm mượn nhờ lực lượng chẵm muốn chú sát quần ma, mong mọi người giúp ta viên diệu đoán quát lớn âm một tiếng Lập tức ở biển mây công đức quận trào Tiếng quát của cung sân hải Theo đó truyền vang khắp nơi Đến trong tay từng con dân luân hồi Hoàng Triều Nhất thời bách tính Trong khắp luân hồi Hoàng Triều Đều xôi trào Đây là hoàng thượng muốn đợi mượn lực lượng của chúng ta sao Tức thì có vô số người dơ tay lên Một cỗ lực lượng như là sông dài hội tụ hướng về biển mây công đức Tiếp đó hóa thành một con kim long Bay thẳng vào trong người của viên diệu là oanh Quanh một tiếng Toàn thân của viên diệu là hắn Lập t và có lực lượng khủng bố tản ra uy thế đang tiên cảnh ánh mắt của viên diệu lán sáng lên quay đầu viên diệu lán nhìn về một nơi đại điện cách đó không xa sư tôn chuyện bên ngoài chắc ngài đã biết mong sư tôn giúp ta viên diệu lán nhìn về phía đại điện nhẹ giọng nói biết rồi trong đại điện Cho đến tiếng đáp của đại hắc ám Bồ Tát. đa đại sư tôn viên diệu lán cùng kính xá dài Tiếp sau, viên diệu đán mang theo thế của một nước, bay thẳng tới là Hán đảo. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Từ xa, viên diệu đán thấy được như ý tam bảo, ánh mắt khẽ sáng đến. Chỉ cần cướp trước một bước đánh vỡ như ý tam bảo, ở bên mình đều có thể giành lấy phần thắng. Phía vương khả chắc đã không còn ai là đăng tiên cảnh nữa rồi. Phá! Viên diệu đoán cuốn theo lực lượng khổng lồ xông thẳng tới. Đúng vào lúc này, một bóng người đạp bước đi ra, toàn thân long bào hung uy, tuế xạ, lao vút về phía viên diệu đoán. Oanh một tiếng. Hai đại cường giả bất ngờ đụng vào nhau, sỡ hư không. Lập tức chấn ra khí lưu ngất trời. Lực lượng hai bên có vẻ là tương đồng, không ai làm gì được ai. Viên diệu đoán bị xung kích giật lùi. Trừng mắt nhìn nam tử khoác long bào, vừa ngăn bình lại. Khương bính Dạ xoan nhân hoặc Viên diệu đoán thất kinh la lịch. Vương Khả. Phần thân này cũng có thể điều động, thế của một nước sao? Khương Bính kinh ngạc nhìn Viên Diệu Đoán. Ta làm sao mà biết, nhưng mà đều là cung sân hải, chắc là cũng có thể. Vương Khả nói. Viên Diệu Đoán trừng mắt nhìn Vương Khương Bính. Dạ Xoa nhân hoàng Ngươi, ngươi cũng có thể điều động thế một nước. Ngươi điều động thế của Dạ Xoa Hoàng triều? Viên Diệu Đoán trừng mắt cả giận. Nói nhảm, ta không điều động thế của Dạ Xoa Hoàng triều thì làm sao ngăn đỡ được ngươi? Khân Bính trường mắt quát ngược lại. Đáng chết vương Khả. Người đúng là tính không kẽ hở mà. Đều động lực lượng của tận ba đại hoàng triều để đối phó chúng ta. Viên Diệu là hắn trường mắt nói. Đối phó với cái loại phát rồ mất trí đến cả thê nữ đều không buông thai như ngươi. Ta làm thế là còn quá nhân từ đấy. vương Khả khinh thường nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thổ, bắt lại vương Khả cho ta. Viên Diệu là hắn quát. Vâng. Lập tức vô số tướng sĩ dơ lên, đao kiếm chỉ tới Vương Khả nơi không xa. Các tăng nhân là hán đảo. Các ngươi nhìn thấy không? Đến giờ vẫn chấp mê bất ngộ sao? Thủ tọa là hán đảo, viên diệu là hán sớm đã bị cung sân hải luyện hóa thành phân thân. Đa phần các ngươi đều đến chịu ân huệ từ viên diệu là hắn. Lúc này các ngươi còn muốn giúp cung sân hải. Kẻ đã mưu hại viên diệu là sao? Vương Khả đột nhiên lạnh rộng quát. Nhất thời, vô số tăng nhân của lá hán đảo biến sắc mặc dù đám tăng nhân này đều là cung kính thuận theo cung sơn hải, nhưng mà đại bộ phận trong đó lại là đồ tử đồ tôn của viên diệu Đoán giờ chứng kiến viên diệu đoán bị luyện hóa thành phân thân, rất nhiều người đều là chầm mặt. nếu viên diệu lán không điều động thế của một đức, vậy thì còn có thể chứng minh là bị cung sơn hải luyện hóa. nhưng vào lúc này hắn điều động thế của một đức, lập tức hết thảy đều được bày ra dưới ánh sáng, bởi vì chỉ có người đứng đầu hoàng triều mới có thể điều động thế của một đức. Các người đừng có nghe Vương Khả nói bậy nữa bà. Là viên diệu lán tự nguyện hóa thân thành phân thân của ta. Đợi chú diệt tà ma đánh lui đám người cấu kết tà ma này xong, phân thân chẳng tự nhiên sẽ đi ra khỏi người của viên diệu lán. Khi đó viên diệu lán sẽ tự động tỉnh lại. Vừa rồi viên diệu lán đáp ứng ta để ta luyện thành phân thân. Chính là vì giúp ta có thể điều động thế của một đức. Cùng Sơn Hải biến sắc, vội vàng giải thích. Nhưng một lúc này, rất nhiều hòa thượng đột ngột khoanh chân ngồi xuống. Không tiếp tục chống đối đại quân do vương Khả mang tới nữa Người vương Khả mang tới Cũng không làm hại đệ tử Lán điện Chỉ là không cho bọn họ đi mà thôi Chúng tăng nhân mặc dù thuận theo cung sân Hải Nhưng mà không phải ai cũng ngu xuẩn Viên Diệu Lán sẽ tự nguyện để ngươi luyện hóa sao Sao trước đó không thấy có thông tin gì chứ Việc này chúng ta không có chứng cỡ Nhưng mà chúng ta có thể không tin Rất nhiều tăng nhân bỗng nhiên bỏ gánh Khiến cho chúng tướng sĩ dưới trướng của vương Khả Dành tay đi rất nhiều Tứ đại kiếm thần Triệu tiền tôn tam đại võ vương Các người dẫn người ngăn trở những tướng sĩ bình thường này Vương khả quát to Được Tứ đại kiếm thần tới từ dạ so hoàng triều Lập tức phát tán uy áp cường đại Tam đại võ vương Của thi quỷ hoàng triều Cũng toàn diện ra tay nháy mắt đã đến áp chế hết thầy tướng sĩ của luân hồi hoàng triều Luân hồi hoàng triều Có không ít võ thần cảnh Nhưng mà một bộ phận đột nhiên bỏ cánh ở La Hán Điện Chỉ bằng số còn lại Làm sao có thể chống đỡ được đây tứ đại kiếm thần Tam đại võ vương cũng đi ra giúp vương khả Thủ vệ cho hai đại hoàng triều Tự nhiên là chống không Không ít nhiều Nhưng mà đến cái lúc này rồi Chống không hay là không Cũng không có quan trọng nữa Ma đạo sẽ còn có đại quân Thừa Đại quân thừa hư mà vào sao Không thể nào Bởi vì vương khả sớm đã làm tốt cái công tác phía ma đạo rồi Không có ý chịu ác hoàng Ai dám động đây thứ nữa rất nhiều quan viên đã hoàng triều đều là do đệ tử vương gia đảm trách bọn họ sẽ đi làm hại người nhà sao nhất thời viên diệu đoán bị cô lập lão trù lão nhiếp các ngươi hiệp trợ cường Bính ngăn trở viên diệu đoán vương khả kêu lên được quanh một tiếng lập tức đại chiến bùng lên khắp bốn phía làn đảo mắt thấy phe vương khả chiếm được thế thượng phòng vương khả đền không chút chần chờ Đạp bước tiến thẳng tới Luân hồi Thần Đô Cường giả trong Luân hồi Thần Đô Đều được đi phái giả Bên trong đã hư không Đối với Vương Khả mà nói Thì không tính là hiểm địa gì Vương Khả chạy tới đây là để hội họp với Đại Qua Minh Bồ Tát Lúc này Hoàng Cung trống rỗng Vương Khả lặng lẽ đi đến xong Dù vậy Hắn muốn lặng lẽ tiến vào Hoàng Cung Cũng không phải là điều dễ dàng Chẳng qua có Đại Qua Minh Bồ Tát ra tay Vương Khả vẫn là dễ dàng có thể xâm nhập vào được Đại quang minh Bồ Tát Thủ đoạn vừa rồi của ngươi là cái gì Sao mà đám thị vệ kia lại không có nhìn thấy ta Ta vô hình à Sao ngươi làm được thế Vương Khả nhìn đại quang minh Bồ Tát ngạc nhiên nói Là thủ đoạn cấm kỵ của Phật môn Nếu ngươi nhập Phật môn Ta có thể dạy người Đại quang minh Bồ Tát nói Nhập Phật môn á Vậy thì thôi đi Sau này nói sau Vương Khả quát tay Giờ ta đã lấy vợ sinh con rồi. Bảo ta đi làm hòa thượng sao Thành là loại hòa thượng như là vô giới sắc dục thiên Đại quang Minh Bồ Tát cũng không nhiều lời Mà ngước mắt nhìn về phía tòa đại điện đen nhánh trước mặt Trong đại điện ẩn ẩn có khí thức khủng bố phát ra Khiến cho Vương Khả như lâm đại địch. Két một tiếng Cửa đại điện đột nhiên mở tòa Từ bên trong phun ra một luồng hắc khí Vương Khả nhìn vào bên trong Lập tức thấy được một tòa đài sen đen nhánh Ở trên đài sen có một nữ tử đang ngồi Bộ dáng người này giống hệt Đại Quang Minh Bồ Tát Chỉ vào toàn thân tràn đầy hắc khí Đại Hắc Ám Bồ Tát Trong mắt Vương Khả lóe lên một tia kinh dị Người về rồi sao Đại Hắc Ám Bồ Tát đột nhiên mở miệng nói Đại Hắc Ám Bồ Tát nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Bồ Tát Hệt như là Như người đang soi chính mình trong gương vậy Chỉ là một bên toàn thân tàn giác khí Còn một bên toàn thân tỏa ra quang mang Như là Bên thì đại biểu đêm tối Bên thì đại biểu ban ngày vậy Ta nói qua Chờ chuyện này kết thúc Ta sẽ trở lại Bây giờ ta về rồi ân oán giữa chúng ta Vốn đến do chính chúng ta giải quyết Chỉ là ta không ngờ Ngươi lại để cho người khác động thổ Đại quan minh Bồ Tát nhìn chằm chằm phía đối diện Hờ hững nói Lần này ngươi đi suốt ngàn năm Một ngàn năm Khác xa với lúc trước Đại hắc ám Bồ Tát Sắc mặt âm trầm nói Mặc kệ bao lâu Ngươi đều là một bộ phận của ta. Chỉ có người ta hợp thể mới là một người hoàn chỉnh. Bây giờ ta trở về. Cũng đến là lúc hợp hai làm một. Đại quang minh Bồ Tát trị trọng nói. Hợp hai làm một. <cười> ta chính là ý chí mặt trái của ngươi. Là phân thân. Là phần âm ám trong người ngươi. Giờ ngươi quang mang vạn trượng. Tâm như bồ đề. Ngươi nguyện ý hợp hai làm một với ta sao? Đại quang minh đã ám bồ tát thiếp mắt nói Phật không phải tàn quyết mà là viên mãn người là ý chí mặt trái của ta vứt bỏ người cũng đâu giải quyết được vấn đề vứt bỏ sẽ chỉ khiến cho ta trở thành tàn quyết chỉ có dung hợp mới có thể viên mãn có ý chí mặt trái mới là người không thể chế khống chế tâm tình tiêu cực mới có thể thành Phật đại quan minh bồ tát trịnh trọng nói người muốn thành Phật à? Đại hắc ám bồ tát hiếp mắt hỏi tiếp người tu phật ai không muốn đại quan minh bồ tát trịnh trọng nói người đúng là người vô sỉ nói bậy còn chưa đạt tới cảnh giới tiền nhân đã bắt đầu nghĩ tới chuyện thành phật sao đại hắc ám bồ tát trầm trọng nói có mục tiêu mới có thể tiến tới đại quan minh bồ tát trịnh trọng nói Người không biết kết cục của thành tiên sao Tiên nhân còn khó mà đạt tới Nói chỉ đến thành Phật Người quên đại ma vương Người không thể nào làm được Đác ám Bồ Tát cười lại nói Có thể làm được hay không Tương lai rồi nói, nói Có đi làm hay không Hiện tại liền có thể Đại con Minh Bồ Tát trị trọng này Một ngàn năm Một ngàn năm Người biết một ngàn năm này ta đã trải qua thế nào không đại hắc ám bồ tát gằn giọng, lời này sao nghe quen thế. ở bên vương khả thần sắc cổ quay nói, đại hắc ám bồ tát chớm mắt nhìn vương khả, người muốn tách ra liền tách ra, người muốn dung hợp liền dung hợp sao? <cười> hiện tại sớm đã không phải năm đó, ta sẽ không đáp ứng gần. đại ác bồ tát lạnh lùng nói, tại sao? đại quan minh bồ tát trầm giọng, hai ta dung hợp, lấy ai làm chủ? Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng. Tự nhiên là ta. Ta vốn là chủ thể. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vừa nãy nói rồi. Đã qua một ngàn năm, ngươi còn tưởng vẫn là như một ngàn năm trước sao? Muốn dung hợp cũng được, nhưng mà phải lấy ta làm chủ. Mẫn diệt ý thức ngươi, để ta chủ đạo thân thể sau khi dung hợp. Đại Hắc Ám Bồ Tát trầm giọng nói. Ngươi bị tên Thiên Ma kia ô nhiễm sao? Đại quan minh Bồ Tát lạnh lùng nói. đá hát ám Bồ Tát hiếp mắt nhìn đại quan minh Bồ Tát. Ô nhiễm mà. Một ngàn năm trước. bà Bát đi đến bên người chúng ta. Muốn mê hoặc chúng ta nhập mà. Chúng ta bắt lại chân áp. Đồng thời. Người chia tách lực lượng và ý chí mặt trái của bản thân. Đi dung hợp cùng với bà Bát. Mục đích là muốn luyện. Hóa mà Mà Bát. Cạy ra ký ức tầng sâu nhất trong đầu của bà Bát. Biết được hết thảy bí mật về đại mà vực. Sau đó. Ta bị phân liệt đi ra Phụ trách dung luyện mà bát Bị ngươi chấn áp ở chỗ này Chờ ngươi trở về Đúng vậy Ta đi đối phó với Vương Cô Sơn Ngươi phụ trách mở hết thầy ký ức trong đầu mà bát Ngươi làm được chưa Đại con Minh Bồ Tát trị trọng nói Ta đã nắm vững đại bộ phận ký ức của mà bát Nhưng mà vẫn có một bộ phận hạch tâm Chưa nắm được Mà bát trong cơ thể ta Nhưng mà ta biết Hắn không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy Đại hắc ám Bồ Tát trầm giọng nói, Dung hợp với ta, chúng ta sẽ càng cường đại, chúng ta có thể triệt để mở xét thể kỹ của ma bắt." Đại quang minh Bồ Tát trịnh trọng nói, <cười> "Vì sao ta cảm phải dung hợp với ngươi? Cám nguyện tan biến khỏi cõi đời này sao?" Đại hắc ám Bồ Tát cười lạnh, "Ngươi nói cái gì? Chúng ta đều là vì chính đạo." Đại quang minh Bồ Tát lạnh lùng nói, "Tại sao ta phải hy sinh bản thân vì chính đạo chứ?" Đại hắc ám Bồ Tát lạnh đùng hỏi ngược Người Ta sao Chúng ta tu chính là địa tạng vương tri đạo Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục Nhưng mà giờ ta lại nghĩ khác Ta vào địa ngục cũng được Nhưng mà dựa vào cái gì mà bắt ta phải chết dưới địa ngục Ta muốn sống sót đi ra Từ trong ký ức của ma bát Ta phát hiện Phật thì sao Ma thì sao Ai nói ma là không tốt Tại sao phải chu ma Ta hoàn toàn có thể Phật ma song tu Ta chính là ma Phật Đại ám Bồ Tát trầm dọng nói Ngươi đã quang minh Bồ Tát biến sắc Năm đó Người ta là đăng tiên cảnh tầng thứ 7 Sau khi phân liệt Người ta đều suy yếu đến đăng tiên cảnh tầng thứ 6 trong qua không sao Một ngàn năm trôi qua Ta chẳng những khôi phục đăng tiên cảnh tầng thứ 7 Thậm chí còn đạt đến đăng tiên cảnh tầng thứ 8 Cao hơn ngươi một bậc. Nếu móc ra được bí mật sâu cùng của ma bát tu vi của ta có thể tiến thêm một bước Đại ám Bồ-Tát lạnh lùng nói. đăng tiên cảnh tầng thứ tám sao? Sắc mặt đại quân minh Bồ-Tát trầm xuống. Người không nghĩ tới sao? <cười> đăng tiên cảnh tầng thứ tám, Người nằm mơ đều không nghĩ tới sao? Đại ám Bồ-Tát cười lên giận, giận dữ. Một ngàn năm, tu viên ngươi lại chỉ tăng thêm hai tiểu cảnh giới. Tốc độ tu hành thế mà chậm quá. Vương Khạt trợn mắt, Khó mà tin tưởng nhìn đã ác, Đại Hắc Ám Bồ Tát Nét mặt của Đại Hắc Ám Bồ Tát cứng lại Trừng mắt nhìn Vân Khả Người tưởng tu hành đơn giản à Đúng vậy Ta không muốn tu hành Tu hành vẫn cứ tăng đều đều Ta còn không muốn thỉnh giáo đã Hắc Ám Bồ Tát ngươi Xem làm sao mới có thể khiến cho tốc độ tu hành chậm lại Ta vắt hết cả đầu óc bảo vẫn không được Ê Đại Hắc Ám Bồ Tát Ngươi có thể giúp ta được không vương Khả vô cùng trông đợi đấy Đại Hắc Ám Bồ Tát trừng mắt nhìn vương Khả Rất muốn mắng vương khả người đánh giấm. Trên đời còn có kẻ hy vọng tu hành chậm lại à. Nhưng mà nhớ lại Cung Sơn Hải đã nói với tình hình vương khả lúc ở trong biệt máu. Nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào. Mẹ nó. Như vậy, người đã hoàn toàn bị ký ức ma bát ô nhiễm. Quên đi lời hứa của chúng ta lúc trước sao? Đại quan Minh Bồ Tát hiếp mắt hỏi. Một ngàn năm, điều gì cũng có khả năng. Tại sao ta lại phải hy sinh chính mình chứ? sao người không đi mà hy sinh đi? <cười> tới đi. hôm nay không phải ta luyện hóa ngươi, chính là ngươi luyện hóa ta. đại hắc ám bồ tát giữ tợn nói. phật quang phổ chiếu. đại quang minh bồ tát hét lớn. ma phật tịch diệt. đại hắc ám bồ tát cũng hét lớn. cho thấy quanh thân hai người, một bên kim quang vạn trưởng, một bên hắc khí ngập trời. nháy mắt hai đại bồ tát lao thẳng vào nhau. quanh một tiếng đại chiến bạo phát. À, xin chào mọi người nha, mình nghỉ ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai à, Bạn bạn gì đấy bạn hai Cao Quay Bộ Khủng Bố Sống Lại thì uh, mình chưa hứa được, nhưng mình sẽ đọc bộ đấy Nhưng mà ít nhất là phải hết cái bộ Vương Đạo Trí Tôn này đã Thì bắt đầu mới đọc tiếp được những cái bộ còn lại Bởi vì nó có 3 bộ dở dàng, đó là Thái Thượng Thần Tôn, Vương Đạo Trí Tôn và uh, Khủng Bố Sống Lại Đấy thì bộ này thì gần kết thúc rồi Mình cố gắng khoảng 10 ngày nữa Phải 10 ngày nữa Và mỗi ngày đọc rất là nhiều thì mới kết thúc được Chương cuối nó dài quá Thì Chắc phải ra Tết mới đọc lại được khổ bổ sung lại nhé Xin chào